Để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc Cảm ơn các bạn rất là nhiều Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập truyện Như chúng ta đã biết thì Ở tập trước Bạch Thế Bào thì vô hình đã bị mắc vào một cái bẫy Sau khi mà bị bắt xuống âm phủ Thì hắn đã phải nhận tội Và bị giam vào trong ngục Không biết là có một nhân vật nào đó ở đằng sau Là muốn lấy mạng Bạch Thế Bảo Và khi mà Bạch Thế Bảo Bị đưa vào trong ngục Ở dưới âm ty Thì lại xuất hiện một nhân vật Nhân vật này là một người là Hậu Vương Đã giúp Bạch Thế Bảo Thoát khỏi Ngục tù trốn âm ti Và liệu bạch tế bào Có thoát được hay không Thì à, ngay sau đây Chúng ta sẽ cùng nhau Đến với cả tập truyện Lại nói vào lúc này thì thanh niên mặt trắng họ vương Lắng nghe một lúc Đợi đến khi mà không còn tiếng động gì nữa Mới quay đầu lại nói với cả Bạch Thế Bảo Bạch Tiên Sinh Làm sao ngài lại đụng phải mấy người này chứ Mấy người này có biệt danh là quỷ dính ra đó Chúng giống như là một cục sắt nung Dính vào là chảy ra chóc vẩy Dính chặt thì xuyên thủng cả người đó Nói thật thì Bản thân Bạch Thế Bảo tôi từ nhỏ đã là người vô sự Cũng đã từng đắc tội với ai đâu rốt cuộc lại muốn hại tôi chứ nhỉ Bạch Thế Bảo không nói gì Trong lòng đang nghĩ về kim chủ Mà mấy tên âm minh kia nhắc tới Không biết là người nào Này Bạch Kinh Sinh Thanh niên mặt trắng thấy Bạch Thế Bảo đờ đẫn Liền gọi một tiếng Bạch Thế Bảo giật mình hỏi Sao vậy Thanh niên mặt trắng khẽ nói Tôi vừa nghe mấy người này Hình như là đã thông đồng với người nào đó Nhất định là phải lấy mạng của ngài đó Tôi thấy cái âm mưu này Đã đến cực hạn rồi Nếu chúng ta không kịp thời trốn thoát Thì trăm cân thịt của ngài Đã nằm lại trong đó rồi đó Bạch Thế Bảo nghe xong gật đầu Sau đó vội vàng cảm ơn à, Rơi vào nước đường này Xuyên nữa cũng đã chết Cũng may mà có người âm thầm cứu giúp Ngày sau nhất định Bạch Thế Bảo ta sẽ báo đáp Bạch Tiên Sinh Ngài nói ngược rồi Nếu như là không có ngài Làm sao tôi có thể có cội trốn thoát Thôi Chúng ta coi như là bạn cùng hoạn nạn Cần gì phải báo đáp chứ Nói đến đây thanh niên mặt trắng lại thở dài mà nói Tục ngữ có câu nói Trời có đạo của trời Đất có đạo của đất Phạm vào trời đất yêu nghiệt khó tiêu Người ta ở chỗ tối Chúng ta ở chỗ sáng Người ta quyền quý Chúng ta nghèo hèn Dù có năng lực lên đến đâu Cũng chẳng thể làm gì được họ đâu Bạch Thế Bảo liền đáp lời Ai, Đúng là việc người việc quỷ Cũng đều là giống nhau cả ừ, Thì thiên hạ này hỗn loạn mà Địa phủ gây rối làm quỷ Nhân gian không được yên ổn Nếu như bản thân tôi có thể hoàn dương trở lại Nhất định sẽ học theo các anh hùng lương sơn bạc Phản lại hắn Nói xong người thanh niên mặt trắng trầm ngâm Khẳng khái ca yên thị Thung dung tố sở tụ Dẫn đáo thành nhất khối Bất phụ thiếu niên đạo 2. Bất phụ thiếu niên đạo Những cái lời gan ruột đẫm máu này Khiến cho bạch kế bào cảm thấy Cái người thanh niên trước mặt này Có chi lớn quân trời khí phách ngàn trượng Nghĩ rằng nếu có thể hoàn dương Sau này hắn nhất định sẽ làm nên chuyện lớn liền hỏi À Thế hiện tại chỉ biết huynh đệ là họ Vương Vẫn còn chưa biết tên của huynh đệ là gì Thanh niên mặt trắng chắp tay mà nói Tiểu đệ họ Vương tự quý tân Ngài có thể gọi tôi là Tinh Vệ Tinh Vệ Bạch Tế Bảo ngay xong gật đầu ghi nhớ cái tên này Sau đó qua lại vài câu nói Hai người đã quen nhau hơn Bạch Tế Bảo quay lại hỏi Này thế hiện tại chúng ta lên đi thế nào Vương Tinh Vệ nhìn quanh một lúc khẽ nói Ngục binh này đào dưới chân núi U Minh Sâu không thấy đáy Tổng cộng có 31 đồng Địa thế thì phức tạp khó đi Mỗi đồng đều có âm binh đóng quân Bên trong quy củ rất lớn Sai một ly không được Lệch một tắc cũng chẳng xong đâu à, Tôi phải đi do thám trước Xem xét kỹ cả Bạch Tế Bảo nói Được Ta đi cùng với cả ngươi Vương Tinh Vệ dừng lại Nhú mày mà nói à, Nhưng mà tôi mới nói được nửa câu Còn nửa câu nữa Nửa câu sau là gì Thì dù chúng ta có trốn khỏi ngục binh này Nhưng vẫn còn ở trong thành phong đô Nếu muốn tránh khỏi âm binh Chỉ có hai con đường Một là đường quý Tương đương với cả dùng tiền mua đường Còn một là đường hiểm Có thể trốn thoát nhưng chín chết một sống Bạch Thế Bảo nghe xong cười nhe răng nói Vậy thì chúng ta không cần tiêu một đồng nào Cứ con đường hiểm mà đi Được Người xưa có một câu nói Cẩn thận không sai lầm lớn Hiện tại Bạch Thế Bảo và Vương Tinh Vệ Đã trở thành chuột chui hang Cả hai người khom lưng không dám động chân Sợ gây tiếng động khiến đâm binh phát hiện Chỉ có thể dùng khỉu tay và đầu gối Làm điểm tựa Từ từ bò về phía trước trong đường hầm Hết sức là cẩn thận Không biết là Lâm Đạo Trưởng và mọi người Đã thoát nạn hay chưa nhỉ Bạch Thế Bảo dù đang ở trong cảnh hiểm nguy dưới âm phủ Nhưng mà trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện dương gian Rõ ràng có chút nóng lòng thầm kêu Mong là các vị đạo trưởng được trời cao phù hộ Gặp giữ hóa lành Khi mà Bạch Thế Bảo vẫn đang nghĩ ngợi Đột nhiên thấy Vương Tinh Vệ dừng lại phía trước Quay đầu lại vẫy tay ra hiệu Rồi chỉ về phía trước Bạch Thế Bảo liếc mắt nhìn về phía trước Không khỏi nhú chặt mày lại Chỉ thấy phía trước trong đường hầm có một cái lỗ Gió thổi ào ào Mang theo một nguồn hương đồng nặng Tiếp theo nghe thấy tiếng như là có quỷ riêng gì Nghe không rõ Nhưng mà khiến cho người ta phải nổi cả da gà Lúc này thì vương tinh vệ cúi đầu nhìn có cái lỗ Sau đó nhẹ nhàng bỏ về phía trước Quay lại liếc mắt ra hiệu cho bạch tế bảo Môi động đậy không thành tiếng Ý bảo bạch tế bảo mau theo sau Bạch tế bảo gật đầu hiểu ý Lập tức từ từ bỏ theo Ngay khi đến gần cái lỗ Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân Bạch thế bào theo phản xạ dừng lại, thò đầu nhìn qua cái lỗ. Chỉ thấy phía dưới là một căn phòng, có cửa sổ, khắp nơi treo đèn. Cửa sổ của ra vào được lau chùi sạch sẽ, bôi dầu. Trên cửa sổ treo dây thừng, dây buộc thì tua rua, giữa thì buộc hoa giấy trắng. Ở trên cửa sổ có người dùng sơn đỏ viết chữ binh màu đỏ tươi. Trong phòng đặt một lư hương, trước lư hương treo một bức tranh bách tiên đồ. Các vị thần tiên mà nhân gian thờ vụ đều được vẽ trên đó Nào là Tam Thanh Như Lai, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Rồi Nhị Lang Trân Quân, vân vân và mây mây Người thì không đếm xuể, thần cũng không đếm xuể Nói chung là không thể đếm xuể Thần không đếm hết, không phân biệt được là Phật ra hay là Đạo gia Có ai tính đó liệt kê đầy đủ Người xưa thì vẫn thường nói Thiên thần không thở địa quỷ, địa quỷ lại phải cúng thiên thần Âm phủ địa ngục, đại thờ kiểu thiên tiên tượng Có một cách nói gọi là quỷ bái tiên cầu sinh thiên Cứ vào dịp lễ Tết tiệc tùng thiên tiên Thì trăm quỷ âm ti lại phải chuẩn bị giấy đỏ bút mực Dán giấy vàng mã Ở trên bàn thờ bày nến, nư hương, thần tướng, Phật khám, hoa quả cúng Lễ vật tiền vàng giấy bạc Chỉ cần nến thắp sáng, khói hương bốc lên Thì quỷ hồn lập tức tinh thần phấn chấn, mắt sáng ngời, sắc mặt tươi tỉnh Tất nhiên nếu quên cú một vị ắt sẽ gặp tai họa. Giờ thì chúng ta quay lại hiện tại. Chỉ thấy ở trong phòng lúc này có một người đội một chiếc mũ đen bóng loáng. Mũ được cái đầu tròn trịa đội lên. Ở trên đỉnh mũ gắn một viên ngọc thủy tinh màu đỏ, giống như là một quả anh đào tươi rất là nổi bật. Nhìn xuống phía thân thì mặc một chiếc áo khoác lông màu xanh đen, ở bên trong là một chiếc áo dài lụa xanh lam. Giữa ngực một hàng đút thắt Mỗi nuốt thắt đều thắt thành hình chữ vân lớn. Một bộ trang phục đúng mốt chính là tang phục thịnh hành năm đó. Bạch Thế Bảo lướt nhìn khuôn mặt người này không khỏi trợn tròn mắt môi run dày. Là mã, mã. Này, Bạch Tiên Sinh, Bạch Tiên Sinh. Vương Tinh Vệ thấy Bạch Thế Bảo đờ đẫn liền vẫy tay gọi nhẹ. Tiếng gọi nhỏ như mũi, Bạch Thế Bảo không nghe thấy. Mắt thì cứ nhìn chầm chầm người trong phòng. Chỉ thấy hắn ta đang cầm ba nén hương đứng trước lư hương Môi lầm bầm động đậy gì đó như đang cầu khấn Niệm xong hắn ta cắm hương vào lư hương Sau đó dùng mũi hít mạnh như là hít thuốc phiện vậy Một lường khói từ mũi xông vào Ba nén hương bị hắn hít một cái cháy rất là nhanh Trong chớp mắt thì hương đã cháy được một nửa Người này mở mắt nhìn Thân hình đột nhiên run lên ánh mắt đờ đắn bị hù dọa Bạch thế bào tập trung nhìn kỹ Hóa ra là đang xem đầu hương Hiện tại thì ba nén hương này cháy không đều Nén chính giữa và nén bên trái cháy cao hơn Nén bên phải cháy ngắn Hai dài một ngắn Đây chính là hồn đoạn hương Là chủ hung Chỉ thấy cái người trong phòng này Quay người lấy kéo Giả vờ cắt bấc nến Nhân hội thì nhẹ nhàng nhổ nén hương ở bên phải Ba nén hương lúc này cao bằng nhau Ánh mắt người này lập tức hoạt bát tinh thần phấn chấn Sau đó quay đầu nó với cả người phía sau Nhìn đi Ba nén hương đều cao Cháy thành rồi Bình an hương Bình an vô sự Đại cát đại lợi Thuận lợi thành tiên đó Ngay lúc này từ trong bóng tối lạnh lẽo Trống trải vang lên một câu nói khô khan dứt khoát Sao Cậu đi theo huynh đệ ta mở đường Còn không lo bình an Không thăng quan phát thải hay sao Giọng nói đại Bạch Thế Bảo quá quen thuộc rồi Vội vàng nước mắt nhìn quả nhiên Chính là hứa Phúc Chỉ nghe hứa Phúc tiếp tục nói Có Phúc không cần vội Có Phúc chạy không đứt ruột Có gì khó chịu thì giấu trong lòng Có chuyện thì giấu trong bộ Có cười thì treo trên mặt Có lời hay thì đọc trên miệng Đó chính là đạo làm quan Cậu nhìn cái bộ trang phục mà thất ra bắt ra Bàn cho chúng ta đi Chứng tỏ là huynh đệ chúng ta làm việc rất gọn gàng Thật ra bát ra coi trọng huynh đệ chúng ta những việc sau này thì huynh đệ chúng ta cần phải cố gắng hơn nữa Thăng quan tiến trước liên tục ba bậc Biết đâu sau này thánh tiên nhỏ để chúng nó cũng phải lại ta à, à, à. À, Nếu cứ để bộ thì không mặc được quần Chính là mã quỷ sai là người trong phòng thấp rộng mà đáp Nhưng mà làm việc cũng đừng quá đà Thất ra và bắt ra dùng người thì đưa lên Không dùng thì đẩy xuống Ngươi và ta đều rõ cái bộ quần áo này Là do đâu bà có Dù sao đi nữa thì sau này chúng ta cũng cần phải cực kỳ là cẩn thận Ngư Phúc nghe vậy liền đáp Yên tâm đi Có chừng mực Chỉ là Má quỷ sai lúc này than thở ừ, Nhưng mà cũng phải công nhận Tội nghiệp cho huynh đệ Bạch Thế Bảo Cậu ấy không giống chúng ta Chẳng liên quan gì đến âm phủ Không thân không quen Lại vô cớ chịu tội vô danh Đúng là xui xẻo đẩy đưa mà Bạch Thế Bảo nghe mà giật mình Sao lại liên quan đến mình thế này Tiếp theo lại nghe Hứa Phúc nói Sao Ngươi thật sự coi cậu ta là huynh đệ ư Mã quỷ sai nhú mày nói Đừng có không nhận Chính ngươi là nhận cậu ta trước đó Vậy thì sao chứ Hứa phúc dừng lại tiếp tục nói Tục ngữ có câu nói rồi Người quỷ khác đường Cậu ta là người còn chúng ta là quỷ Làm sao kết huynh đệ được chứ Lúc trước thì cậu ta cứ kéo tôi đốt giấy kết nghĩa Tôi đều không đồng ý Chẳng phải là sợ cái chuyện này hay sao Bây giờ thì tốt rồi U Minh Sơn một lần Quỷ phán điện một lần Trước sau thì cậu ta lừa chúng ta hai lần Trên quỷ phán điện thì Xuyết khiết chúng ta mất chức Người này thì nói không giữ lời. Còn nhớ cái việc chúng ta ủy thác cho cậu ta làm không? Đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Tin tức thì sao chứ? Mất tích luôn. Hứa Phúc thấy mã quỷ sai không nói gì. Dừng lại một chút lại bổ sung thêm. Mọi chuyện hôm nay là thất ra bát ra ủy thác chúng ta làm. Sống chết của cậu ta thì không thể trách chúng ta được. Mã quỷ sai nghe xong thì tở dài sau đó lại hỏi. À... Tiền cho mấy tên âm minh kia người mang theo chưa Mang rồi Ngươi nhìn đây này Hứa Phúc đột nhiên cười thuê thuét Chỉ vào cái túi lớn ở dưới chân Sau đó từ từ mở ra Bạch Thế Bào tập trung nhìn kỹ Trong túi hóa ra lại là một bó quỷ khô buộc bằng dây đỏ Trên dán một tờ giấy vàng viết 5 chữ đen to tướng Chân chính đại kim điểu Viền vàng lóng lánh Củi rao Má quỷ sai kinh hãi mà kêu Ngươi định làm gì vậy Hứa Phúc cười quái dị đói Muối nhiều không hỏng canh Lễ nhiều không trách được Chúng ta gọi là tạng cổi Đúng là quái gờ Má quỷ sai kêu lên một tiếng lại hỏi Tiền mà thất ra bắt ra cho chúng ta đâu Tiền Ngươi lại nói cái chuyện không đầu không cuối như thế Hứa Phúc trầm mặt nhú mày gấp gáp mà nói Người ta đều nói ngươi là miệng giao lòng đậu phụ Ta thấy nói ngươi là lòng đậu phụ còn không đúng đó Nên gọi là ốc đậu phụ thì đúng hơn Vì sao? Ngươi nhiều tiền quá Coi tiền như giấy ư Cứ theo cách người làm Coi tiền như giấy đốt Sau này nhiều chỗ cần tiền Ngày dài lắm đó Má quỷ sai liền truy hỏi Vậy ngươi định nói làm sao với cả mấy tiền âm minh kia Hừm <cười> Nói sao chứ Hứa Phúc cười khầy Người là do chúng nó giết Liệu bọn chúng còn dám đến chỗ âm thiên tử tố cáo ta không chứ Mà cũng chả sao cả Phía sau chúng ta còn có thất da bát da trông lưng nữa Sườn cứng lắm không ăn được đâu Ngay đến đây thì Bạch Thế Bảo mặt đen lại Tức giận đến run người không nhịn được nữa Bố một cái vỗ lên chán Lập tức cảm thấy trời sáng Đất sáng mắt sáng lòng sáng Giọng nói cũng run run quá ra Hóa ra là các người muốn ham hại ta Một tiếng gầm Âm Bạch tế bào vung tay đấm mạnh vào mép lỗ Lập tức khiến cho đất cát rơi lạ tà Như là giải một nắm tiền xu Trên đầu hứa phúc và mã khủy sai Lập tức như là có mưa nhỏ tiền xu rơi lạ tà Vâng tinh vẻ gấp gáp kêu lớn Bạch tiên sinh Chúng nó là quỷ sai đó Ngày đừng qua đó Người cứ yên tâm đợi ở đây Đừng có ra Bạch thế bào ném lại một câu Nhảy phốc lên thân hình từ trong đường hầm lao ra Chân chạm đất Mắt lạnh lùng quét qua hứa phúc Và mã quỷ sai Miệng gầm lên Các người Các người Các người Bất nhân Đừng trách tá bất nghĩa Ây vị quý huynh đây đã không coi trọng Bạch Thế Bảo ta là huynh đệ. Vậy chúng ta dùng năng lực để giải quyết nhau. Sao lại là cậu? Bạch, Bạch huynh đệ. Mã quỷ sai bị kinh hãi đến mức đầu óc trống rỗng, đột nhiên nhớ lại cái nén đoạn hồ đồn hương vừa đốt, không khỏi cảm thấy toàn thân lạnh toát, tim lại khí cũng lạnh. Tim đập thình thịch, thân thể lạnh toát, khiến cho má quỷ sai thầm kêu không ổn. Ê rằng đây chẳng phải điểm lành Lại nói vào lúc này thì bạch tế bào xung quanh giống như là có một luồng gió mạnh Gió mang theo lưỡi dao Xoẹt xoẹt xoẹt cắt vào mặt Trong lòng như là có một luồng khí nóng bốc lên Khiến hai mắt đỏ ngầu ngầu Ánh mắt âm mưu đáng sợ Đang hung dữ nhìn chằm chằm vào hứa phúc Nhìn lên chán của hớ phúc Đã nhăn thành nếp cứng Như là một vết sẹo dọc Chính là bị cái luồng gió của Bạch Thế Bảo cắt vào Huynh Huynh đệ Bạch Thế Bảo Ờ cậu nghề tôi đói đã Mã quỷ sai thấy hai người sắc mặt đều không ổn Đều mang theo vẻ giận dữ Đứng đó không nhúc nhích Đang đối đầu với nhau Lập tức cảm thấy không khí đột nhiên lạnh đi Âm lãnh cứng đờ Xung quanh như là có băng giá rơi xuống Khiến toàn thân lạnh toát Lưỡi cứng đờ như ngắn đi một nửa Gấp gáp mà kêu lên à, Sợ Sợ sợ rằng là cậu hiểu nhầm rồi ở Muốn hại cậu là thất ra và bắt ra ở Chứ huynh đệ chúng tôi Đang cố gắng ngăn cản mà ở Đang tìm cách cứu cậu đâu mà Thôi ngay đi Hứa phúc thân hình không động Mắt không chớp Ánh mắt vẫn dán chặt vào bạch tế bào Từ từ mở miệng nói với cả mã quỷ sai Giấy rốt cuộc không gói được lửa Đã đến nước này Cậu ấy cũng đã nghe rõ cả rồi Trong lòng sáng tỏ hơn ai hết Chuyện này chúng ta cũng không sợ nói thẳng với cậu ấy mã quỷ sai giật mình Quay đầu nhìn bạch thế bào Chỉ thấy bạch thế bào mặt âm trầm không nói gì Đang nghiến chặt răng Tay nắm chặt khớp xương kêu lên răng rắc Tiếp theo Lại nghe thấy hứa phúc mở miệng mà nói Mở cửa sổ nói chuyện Chúng ta nói thẳng như thế này Nếu vì tình nghĩa Tôi nói thật sự không nỡ giết cậu Nhưng nếu vì thất ra bắt ra Đừng nói là cậu Mà dù họ bảo tôi chặt một tay Tôi cũng phải nghe theo họ Bạch Thế Bào vẫn không nói gì Mặt đã xám lại Thái Dương nổi lên gân To bằng ngón tay út Đập thỉnh thịch Xem ra có vẻ muốn liều mạng rồi Lộc cột Ngay tại lúc này Thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân Tiếp theo nghe thấy ai đó kêu lên Kỳ lạ thật nhỉ Mấy huynh đệ chúng ta đúng là gặp họa được phúc Lại được chủ xoáy ban trong một lá cờ lớn như thế này Tôi phải tìm chỗ nào nổi bật để mà treo lên mới được Lại nghe thấy một giọng nói trong trẻo đáp Ờ cờ to dài quá nhỉ Treo thấp thì không mở được Treo cao thì không phới tới Nếu không ngại phiền phức Chúng ta đến U Minh Sơn uh, Mượn một đôi cà kheo nhé Thôi đi, chúng ta chân không có dễ Dùng cái đó sợ gãy chân đó Kéo đứt cân cổ đó Ờ, cũng phải à, à, à. Trong tiếng cười nói Cửa phòng bị đẩy mạnh ra Mã quỷ sai liếc nhìn qua cửa Chỉ thấy bốn tên âm binh bước vào Hai tên trong số đó Đang vác trên vai một lá cờ Cột bằng gỗ thô Dài khoảng 4 trượng 8 Góc cờ được một tên giữ chặt Trên mặt cờ theo một chữ vàng lớn Lờ mờ có thể thấy dòng chữ Quỷ Linh Thánh ôn âm xoái phong hộ binh bảo phan Vừa bước vào cửa thì bốn thân âm minh nhìn thấy tình hình này Lập tức sững sờ Ánh mắt nhảy lên như thể vừa đụng phải hổ vậy Lập tức kêu lớn ô, ô, Cái này là chuyện gì vậy hả ờ, Cái tên này sao lại ở đây thế này Hồng rồi Lúc này thì uông tinh vệ đang nằm trên cửa sổ Nhìn xuống Thấy mấy tên đâm binh xông vào Lập tức mắt sáng như ngọn nến Sợ hãi đến mức giọng nói biến đổi Trong lòng thầm kêu không ổn Là quỷ dính ra Chết rồi Trong hoảng loạn đó thì ung tinh vệ vội vàng muốn bỏ chạy Nhưng quay người lại thì lại sững sờ Đào mắt suy nghĩ một lúc không dám lên tiếng Lấy tay bịt miệng Rồi nằm dạp xuống cửa sổ Tiếp tục nhìn trộm xuống dưới Ơ Kim chủ Tên âm binh cầm đầu thấy hứa phúc không nhịn được mà kêu lên Lúc này thì ba tên âm binh bên cạnh đều liếc nhìn hứa phúc Chỉ thấy hứa phúc và bạch thể bào đều đứng cứng đờ Ánh mắt dán chặt vào nhau không chút xê dịch Mấy tên Nam binh không khỏi thầm kêu lên Kỳ lạ thật Chuyện này đúng là quá trùng hợp Ờ hai người chúng ta đang tìm điều đang có mặt tại đây Nhìn xuống phía dưới Thấy ở dưới chân của Hứa Phúc Đang buộc một bó quỷ khô Trên đó dán giấy đỏ chữ vàng Mấy tên âm binh lại sững sờ Ôi trà trà Đúng là tài khí đầy đầu Vậy Khoan đã củi đâu Hứa Phúc nói Mấy tên âm binh nhìn nhau không hiểu ý gì Trong chốc lát thì chúng không biết Hứa Phúc có ý đồ gì Bị dồn vào thế bí Đầu óc rối bời như là ngàn sợi chỉ không thể tìm ra được một sợi nào để mà gỡ rối. Ôi, quá, may mà mẹ ta có phúc. Đột nhiên một tên nam binh vỗ đầu kêu lên, khỉ thật, hỏng hết ruột gan rồi. Hắn ta là lại định dùng củi khô để mà lừa chúng ta đó. Cái gì? Một tên nam binh khác tức giận hét lên, mày kiếp coi chúng ta là gì thế? Lấy thứ này mua chuột chúng ta sao? Rõ ràng là không coi anh em chúng ta ra gì. Lúc ta còn sống Nhà ta có mở ngân hàng Từ nhỏ đã quen với cả tiền Dám lấy củi khô để mà lừa ai vậy hả Mã quỷ sai nghe xong thì có chút hoàng hốt Lại quay mặt nhìn hứa phúc Hứa phúc lại như không nghe thấy Chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào bạch tế bào Lúc này ba tên âm minh Quay sang hỏi tên cầm đầu Này đâu đảng Ngươi xem tình hình hiện tại Nên làm thế nào Tên âm minh cầm đầu nhú mày lớn tiếng nói Làm ăn thì không có kiểu này Bạn bè thì đã là bạn bè Đồng nghiệp là đồng nghiệp Phải phân biệt rõ ràng chứ Thế ý người là Tên âm minh cầm đầu dừng lại một chút Rồi hạ giọng nói với cả ba tên âm minh khác Hiện tại chúng ta vừa mới có được lá cờ Nếu chạy về báo cáo chủ xoái rằng là đã tìm thấy người rồi dù lại đổi ý Chẳng phải tức thắt vào mặt mình sao Hơn nữa Kim chủ này làm việc không đàng hoàng Chúng ta không cần phải giúp hắn nữa Số bạc trước đó chúng ta không cần trả lại Hãy chặn cửa lại Rồi ngồi xem kịch Cứ im thôi đừng có lên tiếng Coi như không thấy gì cả Nếu tên tội phạm chết Đổ lỗi cho Kim chủ cũng được Tội lỗi chẳng liên quan gì đến chúng ta Vậy vậy nếu Kim chủ chết thì sao Thì vượt ngục giết sai dịch cả hàng không liên quan đến chúng ta Ba tiên âm minh nghe xong đều gật đầu đồng ý Đang lúc nói chuyện Thì Bạch Thế Bảo đột nhiên lật tay ra tay trước Trước bàn cách xa một trượng Dầm một tiếng vang lên Mặt bàn đã bị chấn động vỡ tan tảnh Trong trước mắt thì lưu hương Cho hương hoa quả cúng đổ cúng Cùng một bức bách tiên đổ lộc cộp rơi vãi khắp nơi Hoa giấy treo trên cổ sổ Cũng bị chấn động rơi xuống đất hả Hứa phúc thì không ra tay Mắt liếc nhìn thấy thế của Bạch Thế bào trong lòng có chút ho hoànng không khỏi thẩm kêu mấy ngày không gặp đau hạnh của hắn lại tiến bộ nhanh như vậy sao hiện tại tuy rằng cả ai chúng ta đều là hồn ma nhưng ta sợ rằng không có thủ đoạn như hắn hứa phúc liền lấy tay sờ ra sau lưng dùng sức kéo một cái xoàng một tiếng rút ra một chiếc xìg sắt nặng nề góc cạnh rõ ràng mã quỷ sai nhìn thấy kinh hãi kêu lên Hả siềng áp hồn Bạch thế bảo thì từng bị cái này hành hạ Đương nhiên là nhận ra thứ này rồi Quỷ sai âm ti bắt hồn đều dựa vào chiếc siềng này Nếu sơ sẩy một chút Bị siềng này khóa lại thì giống như là mang chân người trăm cân Tứ chi bị trói không nhấc chân lên được Đến lúc đó tam hồn muốn bay cũng chẳng thể bay lên nổi Người ta nói rồi có kịch hay xem thì đừng có phá Không ai lên tiếng chỉ cứ mở mắt mà nhìn Bốn tên âm binh thấy vũ khí đã lộ Thế trận đã bày Đều lùi lại giữa cửa không lên tiếng Chỉ khẽ nói Cứ để hai tên đó đánh nhau Chúng ta ngồi xem kịch Ngay lúc này thì mấy tên âm binh lại thấy trên đỉnh đầu bạch thể bào Như là có một chiếc lư hương Bốc lên một làn khói trắng Quẩn quẩn bay lên Nếu như là không nhìn kỹ Còn tưởng đó là tóc đôi sam của bạch thể bào bị cháy Dâm dâm dâm Bạch Thế Bảo đột nhiên dơ hai tay lên Cong hai lòng bàn tay lại Đẩy mạnh về phía trước Trong lòng bàn tay như là có một luồng khí đẩy ra Vai cổ cùng dùng sức Đẩy ra là một luồng gió tà Quất vào mặt của hứa phúc đau đớn quần áo trên người bị gió xé toạc Như là muốn rách tung Âm ẩm ẩm Luồng khí này còn mạnh hơn cả gió Đột nhiên nghe thấy tiếng rắc vang lên Cửa vốn mở ra ngoài Lường gió trong phòng xoáy một phòng Đẩy cả chục cửa lẫn khung cửa ra khỏi rãnh Một cánh cửa bị đẩy vào trong Chiêu này gọi là quỷ đẩy tường Hứa Phúc thì không chịu nổi sức gió Cầm xiềng sắt thì dùng sức quang một cái Nhắm vào cổ tay Bạch Thế Bảo đánh tới Bạch Thế Bảo vội vàng rút tay Chân không ngừng, thân hình nhẹ như gió Như người né tránh Hứa Phúc thấy vậy thì nghiến răng nhổ nước bọt búi chân chạm đất một cái chạy như bay, đối mặt tới Bạch Thế Bảo. Trong chớp mắt thì một đuổi một chạy. Hai hồn ma ở trong phòng chạy một vòng quanh. Mấy tên năm binh đã không nhìn rõ hình dáng của Bạch Thế Bảo và Hứa Phúc, chỉ cảm thấy bên tai gió lùa qua, khiến cả căn phòng rung chuyển. Trong hoảng loạn đó thì Mã Quỷ sai lấy trên bàn một con dao nhọn, ném lên trên không trung hét lớn: "Đỡ dao!" Lời vừa mấy dứt Hứa Phúc vác siềng sắt lên vai Chân xoay một vòng Tay phải nắm lấy dao Cổ tay dùng sức nhắm vào lưng bạch thế bảo mà đâm mạnh tới Giắc Bạch thế bảo nghiêng người Dao đâm vào tường Hứa Phúc lập tức giật mình Tay trái đè lên sóng dao Tay phải đẩy cổ tay lên trên Lớp vữa ở trên tường lập tức bị cao sạch một nửa Sau đó tay phải lại vung sang một bên Rút dao ra Rồi liếc nhìn Chỉ thấy bạch thế bảo bước chân chậm lại Như là mất hết sức Hứa Phúc trong lòng mừng rỡ Chân không ngừng Đột nhiên đưa tay ra Chính xác khóa lấy cổ tay Bạch Thế Bảo Vừa kéo về phía mình Thì vừa giận dữ hét lớn Xem ngươi còn chạy được đi đâu Ngươi đang tìm đường chết đó Bạch Thế Bảo hét lớn đột nhiên xoay người Tay kia đang cầm một gói giấy Sau đó dơ tay lên Dùng sức quang ra Gói giấy vỡ tung Thứ bên trong lập tức rơi đầy mặt của Hứa Phúc rầm dầm rầm Lúc này đột nhiên nghe thấy có người kêu lên Hả là móng chân rùa Móng chân rùa sao mã quỷ sai nghe xong lập tức giật mình trong lòng thầm nghĩ Cái móng chân rùa này không phải là thứ thất ra đưa cho hứa phúc Để giao cho đám âm binh bắt bạch thế bảo ăn sao Sao bây giờ lại ở trong tay của bạch thế bảo thế này Chẳng lẽ là lúc nãy Nghe tới đây thì mặt của Mã Quỷ sai đột nhiên trắng bệch, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào Hứa Phúc. Chỉ thấy mặt của Hứa Phúc đỏ lử, thất khiếu phun máu, đứng sững sờ, môi run rẩy cười lớn. À, à, à, à, sướng thật, sướng thật, mới sống. Lời vẫn còn chưa dứt thì toàn thân của Hứa Phúc mềm nhũn, sau đó loạng choạng một cái phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Bạch Thế Bảo, từ trên đầu bốc lên một làn khói màu đỏ. Má quỷ sai thì vốn tính cách như sư tử Nhưng lại có tâm can thỏ đế Vừa thấy hồn phách của ớ phúc hóa thành làn khói máu Thì lập tức sợ hãi đến mức mắt lổi ra Không còn là một đôi nữa Tiếp theo chân tay co rúm Người mềm nhũn Phịch một tiếng ngã vật xuống đất Cong lưng há miệng thở gấp miệng lầm bầm hồn, hồn, hồn tan rồi sao Bốp Bạch tế bảo nghiến răng Đột nhiên nhảy vọt lên cao như là cây tre khô Chân đạp mạnh xuống đất Lao tới trước mặt của mã quỷ sai Mắt đỏ ngầu gân nổi lên Chưa kịp ra tay thì đã nghe Mã quỷ sai khốt hoảng kêu xin tha Bạch thế bảo huynh đệ à, Nghe tôi nói đã Bạch thế bảo nghiến răng Nói Mã quỷ sai run dẩy nói Tất cả chú ý Đều là của hứa Hứa phúc nghĩ ra cả à, Tôi không không không biết rõ sương tình gì cả à, Chỉ theo hắn làm tay sai Việc chưa đâu vào đâu Hắn còn giấu cả tôi nữa ở Trong lòng tôi thật sự là Không có số cũng không có đấy mà ở Chuyện hại huynh đệ hôm nay Chính là thất ra Bảo hứa phúc làm Tôi cũng vừa nghe hắn nói thôi mà Xeo xeo xeo xeo Bạch Tế Bảo nhíu mày Những lời này chẳng có câu nào là hắn muốn nghe cả Bạch Tế Bảo nắm chặt thay định ra đòn Bỗng nghe có người hét lớn Bạch Tiên Sinh Người làm loạn lớn rồi đó Bạch Thế Bảo ngẩn đầu lên nhìn Chỉ thấy Uông Tinh Vệ từ cửa sổ chui ra miệng hét lớn Người, người giết quỷ sai Chắc chắn sẽ xảy ra đại sư rồi Bạch Thế Bảo giận dữ hét lớn Ta giết cũng đã giết rồi Một người là chết Hai người cũng là như nhau thôi Ê, Bạch Tinh Sinh à Uông Tinh Vệ chạy đến hét lớn Âm phủ đâu phải nơi phàm tục Một khi chuyển ra ngoài Ê rằng chúng ta chưa kịp thấy Bình Minh đã mất mạng ở đây rồi Vừa nói thì Uông Tinh Vệ dùng tay chỉ ra đằng sau nói tiếp Người xem kìa Mấy tên âm binh đã biến mất rồi Chắc chắn là đi báo tin rồi Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn Quả nhiên Uông Tinh Vệ vừa nói Sự tình đã rõ Hóa ra vừa rồi mấy tên âm binh thấy hứa phúc bị Bạch Thế Bảo Dùng quy cước chỉ giết chết Đã lập tức sợ hãi đến mức mắt trợn tròn Chân tay cứng đờ Từng tên thì một co cổ bước nhanh Chỉ nói là đến là đi Đi là đến Đến không giấu đi không vết Trong trước mắt đã biến mất không còn dấu vết Lúc này thì Bạch Tế Bảo quay đầu nhìn Mã quỷ Sai Chỉ thấy Mã quỷ Sai từ từ ngẩn đầu lên Mặt mày ủ rũ nói Bạch huynh đệ ở Cầu xin ngươi hà mạng cho ta mà Nghĩ đến tình huynh đệ của chúng ta Bạch tiên sinh Uông tinh vệ cũng nói Người vừa rồi giết một quỷ sai Thù cũng đã trả xong rồi Nếu bây giờ không chạy nhanh Ê e rằng không còn cội nào nữa đâu Trong lúc nói thì Uông tinh vệ Đã đặt một chân ra ngoài cửa Lước mắt nhìn xung quanh lại hét lớn Bạch tiên sinh Đứng đờ người ra nữa làm gì Dương gian còn có đại sư đang chờ chúng ta đó Dương gian sao Bạch thế bảo nghe xong lập tức giật mình Đột nhiên nhớ đến các đạo trưởng và ma tổ đang đại chiến ở dương gian Nếu về muộn e rằng sẽ xảy ra biến cố Bạch Thế Bào trừng mắt nhìn mã quỷ sai, nghiến răng Buông tay bỏ mặt mã quỷ sai Chân đạp gió âm lập tức chạy theo sau của quân tinh vệ Đây chính gọi là Hư thực chẳng tỏ, âm dương lẫn hòa Trắng đen đảo ngược, chính tà nhạt nhòa Sống cùng với chết, hợp tan mịt mở Luân hồi xoay chuyển, bến bờ nào đâu Lại nói thì không ngờ rằng Cái việc Bạch Thế Bảo Tha lại mạng sống cho mã quỷ sai Lại là tự mình mở ra Một con đường quỷ lộ về sau này Đương nhiên đây là chuyện về sau Còn hiện tại thì sao Hiện tại thì Bạch Thế Bảo vào Uông Tinh Vệ Nhân lúc loạn lạc tránh nguy Ở trong điện chú quân đi vòng đi vèo chạy như bay Đi được một lúc lâu Nhưng lại kẹt tại chỗ Không sao thoát ra được Giống như gặp phải ma đách vách Có nghĩa là Lạc ở trong mê cung vậy Xong rồi Xong thật rồi Uông tinh vệ ở trong lòng cảm thấy không ổn liền hết lớn Vừa rồi hoảng loạt Chỉ lo tránh đám âm binh Lại đi nhầm đường mất rồi Sao Nói vậy là ngươi không quen đường ở đây ư Uông tinh vệ lắc đầu nói Tôi mới đến đây coi như là tân binh Mỗi lần đi lại đều có quản đầu dẫn đường Nơi này lại kỳ lạ Phương hướng lúc nào cũng thay đổi Một khi nhầm đường Dù chúng ta quay lại đường cũ Cũng không thể tìm được đường đến đâu Ê rằng chúng ta sẽ bị kẹt ở đây mất rồi Bạch thế bào dừng lại một chút Liếc nhìn xung quanh Dùng tay sờ tường Sau đó ngồi xếp bằng xuống đất Tay kết ấn Dẹp bỏ dục niệm Mắt niệm chú ngữ Cuồng tình vệ thấy động tác của bạch thế bào Lập tức giật mình Chưa kịp mở miệng Đã thấy bạch thế bào đứng phát dậy Đứng vững Dùng tay vẽ ra một chữ T Ở trên không trung trước mặt Uông tinh vệ hét Hả là cánh cửa ư Bạch Thế Bảo tiếp tục vẽ thêm vài nét chữ T nữa Viết thành chữ Khai Sau đó quay sang hỏi Uông tinh vệ Nào chúng ta từ cánh cửa này mà chui ra thôi Hả Uông tinh vệ ngây người tại chỗ Bạch Thiên Sinh Nói vậy chẳng lẽ là ngươi biết đạo pháp ư? Bạch Thế Bảo gật đầu nói Là tiểu thuật giang hồ thôi Kiếm cơm qua ngày ý mà Tục ngữ thường nói Dương gian quỷ bám cửa sổ Âm gian quỷ đi cửa Pháp thuật này gọi là qua cửa quỷ Bây giờ chúng ta không tìm được đường ra âm phủ Không thể tùy tiện xông vào Nên ta đành phải ở nơi âm khí nặng nhất Vẽ một chữ tờ Chúng ta cứ thế chui ra từ đây Uông tinh vệ liền hỏi dồn Bạch tiên sinh có kỹ năng tuyệt đỉnh như vậy Vừa rồi ở trong ngục sao không dùng pháp môn này luôn đi Bạch tế bảo cười cười Thì lúc tôi tìm lỗ tường đã sờ qua tường trong ngục Nhưng mà trong tường có chuộn máu gà trống Đạo pháp không linh Uông tinh vệ nghe xong thì ngây người Bản thân thì lại không biết chuyện này Bạch tế bảo nói xong cười một tiếng Người khom xuống chui đầu qua cái chữ đó Uông Tinh Vệ sau đó thấy Bạch Thế Bảo biến mất, dừng lại một chút, sau đó cũng chui qua theo. Vừa mới chui qua xong thì hồn phách của Bạch Thế bào vào Uông Tinh Vệ chui qua tường ra ngoài. Trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, chỉ nghe Uông Tinh Vệ hét. Bạch Tiên Sinh, đây là góc Tây Bắc của quỷ Thành rồi. Góc Tây Bắc ư Bạch Thế Bảo nghe xong liếc nhìn xung quanh Đúng vậy đó Uông Tinh Vệ chỉ ra xung quanh nói Ở trong quỷ thành phía đông có một con sông Trên sông có Nại Hà Phía Tây thì có Đại Lộ Là Quy Tây Đạo Phía Nam có Ao máu Bẩn Còn gọi là Tẩy Hồn Trì Nói theo đây Uông Tinh Vệ Lại chỉ ra phía sau tiếp tục nói Còn ở phía sau chúng ta chính là U Minh Sơn Vừa rồi chúng ta chính là từ đây chui ra đó Bạch tế bảo nghe vậy gật đầu Uông tinh vệ lại nói Chúng ta đi về phía trước Chính là gần quy tây đạo rồi Khu vực phía tây của quỷ thành cao Trời liền đất đất liền trời Muốn trốn thoát có chút khó khăn đó Ngoài ra trong quỷ thành có âm binh đóng quân Bố trí theo bốn góc Toàn bộ gọi là Họa địa vi lao tứ quỷ tương ứng đại cát đại lợi trận Là do âm thiên tử chọn xây phong đô năm thứ hai Dựa theo địa thế này mà bảy ra đó Bạch Thế Bảo nghe vậy nhú mày lại Đừng quan tâm nhiều như vậy nữa Hiện tại đã ra khỏi hang động Ngươi cứ đi theo ta Ta có thể đưa ngươi trở về dân gian được Uông Tinh Vệ nghe vậy kinh ngạc lắm Sao? Bạch Tiên Sinh ngươi Bạch Thế Bảo liền gặt đầu không trả lời Chỉ vung tay về phía bên phải Úi chà Uông tinh vệ theo tay nhìn Thì lập tức sợ hãi đến mức mặt mày biến sắc Kinh ngạc đến mức hát mồm Dùng tay kéo tay Bạch Thế Bảo Sau đó quay người chui vào một góc tối phía sau trốn vào đó Bạch Thế Bảo quay người chui vào một góc tối phía sau rồi trốn vào Bạch Thế Bảo cũng giật mình quay đầu nhìn Chỉ thấy ở đằng phía xa bên phải Đang tụ tập một đám âm binh Có đến hơn ngàn tên âm binh Những tên âm binh này không mặc sáp trụ Từng tên từng tên một Chỉ mặc đồ tang Tay cầm khóc tang bồng Đầu thì bộ khăn trắng Người mặc đồ tang Mặt tô mã hồng son điểm môi Ở bên cạnh còn dắt theo 100 con ngựa giấy trắng Dùng vải đỏ che mắt ngựa Chân buộc dây đỏ Đuôi buộc Đuôi ngựa thì buộc tóc Lại có thêm mấy chục con trâu đen giấy Mắt đỏ đuôi đỏ muối xỏ vòng sắt. Ở trên lưng thì trên lưng mấy con trâu đó dán chữ thọ. Bạch Thế Bảo nhìn những con ngựa âm và những con trâu âm này, tướng con một thì răng trợn mắt, chân đạp xuống đất thì trông hung dữ vô cùng. Trong lòng than thở, những con thú âm này thật là đáng sợ, cắn nhanh thì cắn người, cắn chậm thì cắn thần, không nhanh không chậm thì cắn quỷ. Ngay tại lúc này, lại có thêm mấy tên âm minh mặt chó khóc còn mặt lợn cười. Vây quanh một người hét lớn Chúc mừng chúc mừng thất gia Ba trăm tám Cái gì mà ba Thất gia sao Bạch Thế Bảo nghe xong thì ngây người tập trung nhìn Trong lòng lập tức thỉnh thịch một tiếng Chỉ thấy đám âm minh đang vây quanh một tên quỷ trắng Tên quỷ này mặc một bộ đồ tang phục Thắt lưng buộc dây đỏ chân đi dép cỏ Trên cổ đeo một chuỗi tiền giấy Tay trái cầm một cây phướn dẫn hồn, tay phải cầm bản tính. Vai cao ngất, tóc xóa, mặt trắng bạch. Lông mày hình số 8, đầu đội mũ hình chữ nhật cao hai thước. Không phải ai khác lại chính là bạch vô thường, thất gia tạ tất an. Thất gia tạ tất an ư. Ngay tại lúc đó thì hai tên âm binh khác khiêng đến một chiếc ghế lớn bằng gỗ đàn hương đặt trước mặt của bạch vô thường. Bạch vô thường quý người xuống. Dây ghế là lớp đất mới đắp, hơi mềm Mông đè xuống, chân ghế đún sâu một tấc Ngồi lại càng thêm chắc chắn hơn Bạch Thế Bảo khẽ nói Hóa ra cái phần đún xuống chính là trọng lượng tam hồn của vị Bạch Vô Thường này Vương Tinh Vệ lắc đầu mà nói Bạch tiên Sinh, ngài nhìn kỹ kìa Bốn chân ghế kia không phải là treo bốn đồng tiền xu hay sao Đó là trọng lượng của đồng tiền đó Hồn phách cũng không phải là không có trọng được. Cái ghế cũng không có trọng được. Cái ghế đó gọi là quỷ đăng đọ. Quỷ đăng mư? Bạch Thế Bảo lặp lại một câu. Lúc này đây chỉ nghe thấy Bạch Vô Thường mở miệng gọi. Thế sự khó lường, nhân sinh vô thường. Bên bắt ra đó có tin tức gì hay không? Ngay sau đó một tiên đâm binh mặt mèo vội vàng đáp. Dạ bầm, người bên bắt ra nói mọi việc đều ổn, đang đợi giờ điểm danh thôi. Giọng nói đó thì the thế như mèo khóc. Uhm. Bạch vô thường gật đầu rồi nói. Ta đã bảo bà lão gà, trễ thêm một canh giờ. Các ngươi phải đế giờ giấc đó, đừng để lỡ việc lớn. Đám âm minh đồng thanh đáp, dạ không dám. Bạch thế bảo nghe xong thì trong lòng thầm nghĩ. Mẹ kiếp bọn đài đang bày trò làm cái trò gì thế nhỉ Lúc này thì Vương Tinh về kéo Bạch Thế Bảo khẽ nói Này Bạch tin xin Cứ xem tình hình này thì chúng nó định khởi binh đó Hiện tại đang là lúc tường góc Tây Bắc bị hờ Đặt nữa chúng ta hãy nhân lúc chúng không đề phòng Từ đó mà trốn thoát được không Đang nói chuyện thì một tiên âm binh kêu ẩm lên Bát ra đến rồi bát ra đến rồi kìa Bạch Thế Bảo liền thầm kêu Là hắc vô thường phạm vô cứu Lời vợ mới dứt thì Bạch Thế Bảo đột nhiên nghe thấy tiếng ngựa hí quỷ kêu Quay đầu nhìn thì thấy một con quỷ đang cưỡi một con ngựa giấy cao lớn từ xa phi nước đại mà đến Chỉ thấy con quỷ này thì mặt âm u đáng sợ Đầu đội mũ sa đen cao Mặc áo choàng lớn màu xanh đen hoa văn kín Áo ngoài màu tím đỏ Thắt đừng quấy một sợi xích sắt Leng kèng vang lên Đúng là bát ra hắc vô thường phạm vô cứu Trong chớp mắt đó thì hắc vô thường đã phi ngựa đến trước mặt Kéo cương lại đối diện với cả bạch vô thường Bạch vô thường ngồi vững không rời chỗ Ha ha cười chào hỏi Ha ha ha Người cũng đến rồi ơ. Hác vô thường giận dữ mà nói. Đến là để bắt người đó. Ai hi hi hi hi hi Bạch vô thường nghe xong thì không hề tức giận. Cũng không nóng lòng. Ngược lại còn nheo mắt thành một khe nhỏ. Cười tiếng ra rất là quái dị. Nói chung là rất là buồn thôi. Hóa ra là hai cái vị quỷ gia này phụng chỉ bắt hồn. Một vui một giận. Hồn đi dương thế khởi giải bạch sai. Đi thành đôi. thường nói vui không nói buồn. Câu nói này là lời đùa của hai vị khi mà rảnh rỗi không ai để bụng. Tất nhiên nếu bị chúng nói vui ở trước mặt thì thật sự là hung nhiều cát ít. Phụt phụt. Hắc Vô Thường liền cúi đầu nhổ nước bọt lên bờm con ngựa. Con ngựa giấy dưới mông lập tức biến thành một tờ tiền giấy mỏng manh là tà rơ vào trong bàn tay của Hắc Vô Thường. Lúc này thì Bạch Phu Thường từ trong ngực lấy ra một tờ giấy trắng. chuyển cho tiên đăm binh mặt mèo tang ở bên cạnh, đưa lên cho Hắc vô thượng xem. Hắc vô thượng cầm lấy tờ giấy trong tay liếc qua đọc một câu. Sắc phong vô thượng nhị sứ thông lĩnh, hoán đại địa ngục chúng quỷ, chúng quỷ tướng quỷ binh, tập hợp hiệu lệnh binh tàu, minh phủ phản tác. Ông binh đến nơi phó tri nhất cử, hùng lập kiến. À, cần dĩ đại địch bố cáo phong đô đại đế âm thiên tử lục án công tàu huy hạ Văn này thì không chấm không phải Đúng là cách viết công văn của Minh Phủ Bốp hắc vô thường tính tình nóng này Chỉ đọc tới câu này liền gấp tờ giấy lại nhú chặt mày giận dữ hỏi bạch vô thường Sao? Hoán đại địa ngục là thế nào? Sao lại là chỉ dụ của biện thành vương đệ lục điện? Thì đúng vậy đó Bạch vô thường gật đầu cười Hác vô thường lập tức nổi giận Nhưng sao ngươi lại một miếu thở hai thần hả ha? Đừng quên rằng là Ta và ngươi đều được uh, Lã quan vương một tay để bạt Sao lại nghe hiệu lệnh của người khác như thế Cái việc lớn như vậy Đều bị ngươi làm hỏng hết cả rồi Lã quan vương mà biết được Chắc chắn sẽ giận chúng ta lắm độ Bạch vô thường bình tĩnh mỉm cười mà nói Chỉ dụ này chính là lã quan vương sai người mang đến mà. Hác vô thường giật mình nói, Cái gì? Ý là như thế nào? Bạch vô thường chỉ vào tờ giấy nói, Ngươi chỉ đọc phần đầu, Cứ đọc phần tiếp theo thử xem. Phần sau, Hác vô thường nhíu mày mở tờ giấy ra xem tiếp, Chỉ thấy phần cuối tờ giấy có vô số chữ máu đỏ tươi, Lớn nhỏ đủ loại, hợp thành một, chính là Đệ Tứ Điện Lã Quan Vương, Đệ Lục Điện Biện Thành Vương, Đệ Thất Điện Thái Sơn Vương, Đệ Bát Điện Đô Thị Vương, Đệ cửu Điện Bình Đẳng Vương, Súc Quỷ Vương, Cầm Quỷ Vương, Thú Quỷ Vương, Mỹ Quỷ Vương, tổng cộng là 9 vị Quỷ Vương đều ký tên đầy đủ Nhìn xuống phía dưới nữa, còn có Hoàng Phong, Báo Vĩ, Điểu Trùy Ngư Sái, 4 vị âm xoái, cùng với cả Địa Ngục Phán, Trưởng Hành, Dịch Tư. Trưởng phi Cẩm Tư và trưởng Súc Sinh Tư, Trường Thủy Phủ Tư, trưởng Thập Ngũ chủng Thiện Sinh Tư, trưởng Thập Ngũ chủng Ác Tử Tư, trưởng Hành Vũ Địa phân Tư, vân vân. Tổng cộng là 380 chức vụ lớn nhỏ trong 364. Gần một nửa quan quỷ lớn nhỏ trong Phong Đô quỷ thành đều có mặt. Hắc Vô Thường xem đến đây thì lập tức chép miệng, lúc này mới hiểu ra kinh hãi nói: Hóa ra là do Lã Quan Vương chủ trì, Biện Thành Vương âm thầm dẫn được. Đúng vậy đó. Hê, hê, hê. Lã Quan Vương còn có lời nhắn đó. Bạch Vô Thường nhìn thác Vô Thường cười nhe răng nói. Lã Quan Vương nói huynh đệ chúng ta là Minh Châu Tướng Tài, Định lộ kỳ quang. Việc này thành công ắt có trọng thưởng Thật nhiên, nếu thất bại thì đập nổi vỡ bát, Lột áo xuống hợp đại địa ngục, Của nó chịu phạt à, Cái này Hắc vô thường nghe thấy lời này Nghe trước không nghe sau Nghe tốt không nghe xấu Nghe xong là mình được lã quan vương coi trọng Thì lập tức cảm thấy vinh hạnh Ngược lại lúng túng không biết cười như thế nào Nói như thế nào Bắt ra Bạch vô thường thấy vậy thì dừng lại tiếp tục nói Từ khi mà huynh đệ chúng ta mới làm quỷ sai Đến nay được Lã Quan Vương một tay để bạt lên vị trí âm sói này Chúng ta đã chịu ơn lớn của Lã Quan Vương đó Đúng Thật ra người nói không sai Bạch Vô Thường nhân đả thêm lửa tiếp tục nói Từ sau cái vụ quỷ phán điện lần trước Lã Quan Vương vì bảo vệ chúng ta Đã bị âm thiên tử giáng một cấp Đối ngoại thì dựa vào tay nghe miệng nói và hay chân chạy việc Lối nội thì phải dựa vào hai tay chống đỡ và hai mắt quan sát. Giờ lòng có mạnh, sức cũng chẳng đổ. Còn chúng ta là gì chứ? Chúng ta chính là tay sai của Lã Quan Vương, là tay chân của Lã Quan Vương. Chỉ cần chúng ta một hơi thở thì cũng phải phục vụ Lã Quan Vương, phải không hả? Hắc Vô Thường gật đầu mà nói: Nếu không phải kiếp trước tôi làm việc xấu, sao lại xuống phong đô làm quỷ sai? Chịu cảnh vĩnh viễn không siêu thoát chứ Lúc mới đến đây thì không nơi nương tựa Như là hát tuồng không có đàn nhị chống phách khổ trở Chỉ dựa vào một giọng hát Nghèo khổ chịu khí Sao có thể đóng vai chính được Ngày nay chúng ta được như vậy Thì chẳng phải đều nhờ vào sợi dây của lã quan vương hay sao Tốt Hiểu được vậy là được rồi Hiểu Ta hiểu chứ Sau đó Bạch Vô Thường lại bổ sung thêm Hôm nay có Lã Quan Vương chống lưng cho huynh đệ chúng ta Chúng ta còn sợ cái gì nữa tất nhiên sợ gì Hắc Vô Thường nói Việc đã đến nước này rồi Ai cũng đã rõ Một khi thất bại là hỏng hết Nhưng dù sao đi nữa Chúng ta tuyệt đối không được phụ lòng của Lã Quan Vương Bạch Vô Thường bèn gật đầu mà nói Nói ra thì Lã Quan Vương là ân nhân của chúng ta Nói gần cũng chính là lão già của chúng ta Chúng ta cứ theo đó mà làm Được Hác vô thường gật đầu mà nói Ta sẽ đi khởi binh ngay ấy ấy khoan Khoan đã Bạch vô thường ngăn lại mà nói Dặn người câu cuối Đừng giết người bắt giam nghe lại Được Hác vô thường nói Ta sẽ đến hoán đại địa ngục tiếp quản âm binh dưới tay của biện thành vương Sau đó sẽ trực tiếp thu phục các điện quỷ vương ở trên bối âm sơn Bắt giam vào ngục trước nghe lệnh sao Lời nói đến đây thì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột Cuộc đối thoại giữa Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường lúc này Nói lại không đầu không cuối Có ý ám chỉ lại không rõ ràng Kỳ lạ lại khiến cho người ta phải giật mình Giống như một đời cảnh báo Khiến cho bạch thế bào tái mét cả mặt Toàn thân run dày Trong lòng kinh ngãi kêu lên Trời ạ hóa ra, hóa ra là chúng đang định làm phản âm phủ sao Rồi ok Chúng ta sẽ kết thúc tập mà 53 tại đây à, Mình rất là xin lỗi mọi người Tại vì cái thời gian vừa rồi thì mình cũng phải à, Điều chỉnh lại cộng với cả à, Có một số cái để mình Làm ở trên kênh của Phi Tùng Để mà kênh Phi Tùng thì Bây giờ đã trở lại hoạt động rồi à, Các bạn có thể Nghe bộ chuyện à, Trường sinh tiếp tục ở bên kênh của Phi Tùng à, Các bạn nhớ Ấn đăng ký kênh tâm audio lẫn kênh phi tùng để mà có thể lắng ngay những tập truyện mới nhất một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào tập phát sóng tiếp theo